Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu Lưu manh chương đó là thí yêu đoàn ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ngoài việc nhóm người thần ma đạo trạc chuẩn bị cho cái uh, cuộc thi đấu thì cô nàng cầm hy đã đến uh, xin cầu viện tại vì cô ta sắp bị bán đi vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Giang Thái Huyền ngoài việc chỉ biết kiếm tiền thì hắn có hỗ trợ cho Cẩm Hy về mặt cảm tình hay không Giang Thái Huyền nghe được lời Cẩm Hy nói thì nhíu mày Cẩm Hy đã giới thiệu được mấy mối làm ăn là còn toàn là đệ tử tông môn giàu có cứ mua là mua cả một mớ <cười> hắn còn trông cậy vào việc sau này Cẩm Hy có thể giới thiệu nhiều khách hàng nữa cho hắn nếu Cẩm Hy bị bán đi thì cũng đồng nghĩa với việc là phải đoạn tuyệt quan hệ với các khách hàng vãng lai like lúc trước trở thành tiểu thiếp hoặc biến thành một món đồ chơi trong tay những gã đàn ông dâm dục. Trước tiên, người nói tặng em một chút, bình thường ngoại trừ đánh đàn người còn biết cái gì nữa. Giang Thái Huyền suy tư rồi nói, nhất thời cũng không có chủ ý rõ ràng. Ta còn biết ca hát, kể một vài câu chuyện xưa, đánh cờ, vẽ tranh, Cẩm Hy nói. Ca hát à? Người hát thể loại gì nào? Giang Thái Huyền vội vàng hỏi. Cẩm Hy soạt một cái đỏ mắt, hát thể loại gì ư? Chuyện này thật đúng là không tiện mở miệng, ở nghệ lâu thì có thể hát cái gì đây, đương nhiên là hát một vài câu có thể câu dẫn người ta, làm cho người ta nhân tâm nhộn nhạo, có lửa, muốn phát tiết, sau đó thì mới mang đến sinh ý cho nghệ lâu chứ. Thế cầm hy đỏ mặt, giang tay huyền liền hiểu rõ, lúc trước hắn cũng là một tên cợt nhà người đi con đường này là sai lầm, sai lầm, cầm hy khẽ giật mình kích động nói, xin chàng chủ chỉ giáo thêm. Thế giới này, lấy võ giả làm tôn quý, người nên hát những bài khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào, khiến những võ giả kia phải cảm động khôn nguôi, như mấy bài khi lâm vào kỳ cảnh chẳng hạn. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, Nhiệt huyết sôi trào, cảm động khôn nguôi ư? Cẩm hi ngờ ngác lại mờ mịt lắc đầu, ta không biết hát, nghệ lâu không có dạy ta cái này. Chà chà, mấy cái tên rác giác... Mấy người dạy rõ người thật sự là phế vật. Giang Thái Huyền bĩu môi, hờ nhẹ nói, Ta dạy cho người, một đêm gió tuyết, võ ngựa đạp sao trời, đào kiếm vẫy vùng, một thân hồng y gửi trốn phong trần, rồi huyết vẩy hoang thành nữa. Trang chủ, đây là bài gì vậy? Cầm hy trong lòng nghi hoặc, nàng vậy mà chưa từng nghe qua, hơn nữa dường như còn rất có ý vị. Bài hát này xác thực là phù hợp với đám võ giả, hơn nữa còn là một đoạn tình cảm, thê lương thảm thiết và mỹ lệ. Bài ca này có tên là Vận mệnh Giang thái Huyền buồn bã nói. Người có tin vào vận mệnh hay không? Phá vỡ nó, phá vỡ vận mệnh, đi trên con đường của chính mình. Vận mệnh, Cẩm Hy nỉ non nhắc lại. Nàng không muốn làm nghệ nữ, không nên bị buôn bán. Nàng muốn nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình. Vậy thì bắt đầu từ bài vận mệnh này đi. Cẩm Hy rời đi, nàng đi rất gấp, thực sự vô cùng tha thiết. Muốn học thuộc khúc vận mệnh này và hát cho những võ giả kia nghe, hát cho những nữ võ giả nghe để họ biết rằng những bài ca mà nàng hát đã không còn như trước nữa, và nàng không còn là một cầm hy hát những ca khúc vô thưởng vô phạt để câu dẫn người ta tụt quần. Đáng tiếc à, Giang Thái Huyền than nhẹ. Võ Tòng khẽ nhướng mày, đáng tiếc chuyện gì? Chúng ta vốn là muốn bồi dưỡng nàng làm tú bà, nhưng hiện tại có lẽ nàng chỉ có thể đi theo con đường ca hát. Lần này, xem như con đường của nàng ta đã bị bẻ cong, Giang Thái Huyền bĩu môi. Thân phận và địa vị, cầm hy đều không có, tiền thì lại càng không, nếu như muốn làm người dẫn đầu ở nghệ lâu thì chắc chắn là không thể. Giang Thái Huyền chỉ có thể đổi phương hướng bồi dưỡng mà thôi. Võ Tòng há miệng, hắn rất muốn hỏi chàng chủ một câu, trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa cái thứ gì vậy? Vậy mà muốn bồi dưỡng một nữ nhi không khuất phục vận mệnh, đang quật cường cố gắng nhường ấy, lại đi trở thành tú bà ư, ngươi còn có lương tâm hay không vậy? Nhưng mà chuyện này cũng chả liên quan gì tới hắn Hắn cũng lười nhúng tay Hắn chỉ thèm rượu Giang Thái Huyền thở dài một tiếng Tỏ vẻ bản thân rất là vô tội Đúng rồi, linh thực miễn phí lại tới Giang Thái Huyền chạy vào đạo tràng Bắt đầu nhận linh thực miễn phí của hắn Võ tổng hừ một tiếng Tràng chủ, rốt cuộc tới khi nào Ngươi mới chịu đổi trà thành rượu vậy Võ tổng ta chỉ uống rượu Không thích trà, đổ đáng ghét Kiếm được tiền đi Rồi cho ngươi uống rượu, gấp cái gì Giang Thái Huyền môi Cơ bản không nghĩ tới việc là bỏ tiền ra mua rượu cho võ tổng Luyện xong thần huyết đan, từ chất của Giang Thái Huyền lại tăng lên không ít, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tin tức mới nhất trên thiền võng, công ty chuyển phát nhanh phong trì đã bị liệt vào danh sách đen của thí yêu đoàn. Thí yêu đoàn tung tin tức nói nếu lũ người của công ty chuyển phát nhanh phong trì mau quỳ xuống đầu hàng, trả lại đồ vật thì sẽ miễn cho tội chết. Giang Thái Huyền mở thiên võng ra, khóe miệng nhách lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Tiền võng yên nắng một hồi, lâu lâu lại có tin tức mới. Ấn mở phần trả lời, người của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ vẫn chưa trả lời. hiển nhiên là vẫn chưa biết việc này, nếu không thì với tính tình của Triệu Minh đã sớm mắng chửi người ta. Thí yêu đoàn, đây là thế lực nào vậy? Giang Thái Huyền trong lòng nghi hoặc rơi khỏi đạo tràng. Lý Nguyên Bá đã trở về. Bọn Triệu Minh thì vẫn còn đang ở địa bàn của san Yêu Minh để thu thập tài sản. Giang Thái Huyền suy tư một lát rồi hỏi thăm bọn Phương Tiến một chút tin tức về Thí yêu đoàn Chàng chủ, thí yêu đoàn là một tổ chức lính đánh thuê cực lớn, lấy việc săn giết yêu thú làm chủ. Đoàn trưởng là võ dạng đạo quả, thế lực cực kỳ cường đại. dù là phương gia ta cũng không dám trêu chọc. hơn nữa nghe nói có quan hệ với đám cao tầng của trong binh công hội. phương tiến trả lời vậy người có biết thí yêu đoàn và san yêu minh quan hệ thế nào không? giang thái huyền hỏi thăm. san yêu minh là một chi nhỏ của thí yêu đoàn. thí yêu đoàn này có tận mấy tổ chức con như thế? Chủ yếu là muốn mấy tổ chức đó kiếm tiền cho bọn chúng thôi. Không nói nữa, ta sắp trúc cơ rồi. Phương Tiến đáp. Có quan hệ với đám người đứng sau dòng binh công hội à? Giang Thái Huyền thì thào một câu rồi khôi phục bình tĩnh. Tới Vân Thủy Thành lâu như vậy, hắn cũng biết một chút. Thực lực của công hội dòng binh là rất mạnh, không yếu hơn thanh sơn tông chút nào. Chúng đã chiếm rất nhiều tài nguyên ở Vân Thủy Thành. Nhưng bởi vì thực lực mạnh mẽ nên các đại gia tộc chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. cặc chật. chật. Sự xuất hiện của thần ma đạo tràng chính là vì giúp các người phản kháng áp bức tìm một cơ hội sống, Giang Thái Huyền thở dài nói. So về loại nhuận của hai đạo tràng, mặc dù Thanh Nguyệt Thành ít hơn một chút, nhưng cũng kiếm được không ít nguyên tệ. Lừa gạt gì đó trong khoảng thời gian này làm thêm vào, vậy mà được gần 13.000, Giang Thái Huyền vui vẻ nói. Sắp tới luận chiến rồi, đến lúc đó thực lực không đủ thì còn một mũi nào mà làm màu với các tiểu bằng hữu đây. Trước tiên tập trung tăng cao tu vi, Gần đây mình cũng ăn không ít thần ma đan và thần huyết đan, tạm thời khoan vội, Giang Thái Huyền thẩm nghĩ. Giang Thái Huyền quả quyết mua linh khí tiên thiên, giảm một nửa so với giá gốc, một sợi là 2.500. Hắn trực tiếp mua 5 sợi, mặc dù tiểu kim khố không còn tiền, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Sau khi luyện hóa xong một sợi linh khí tiên thiên, nguyên lực trong cơ thể Giang Thái Huyền nhanh chóng gia tăng. Đối với người không thiếu đạo cảnh như hắn, chỉ cần chuyên tâm luyện hóa đầy đủ linh khí tiên thiên là được Từng sợi linh khí nhập thể, thực lực của Giang Thái Huyền tăng lên nhanh chóng, nguyên lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tăng trưởng ổn định. Ông toàn thân của Giang Thái Huyền chấn động, linh khí tiên thiên trong tay đã tiêu tán, tu vi dừng lại ở mức trúc cơ, đỉnh phong sơ kỳ, còn thiếu một chút nữa. Giang Thái Huyền dứt khoát đứng dậy tiếp tục chờ đơn hàng mới, San Yêu Minh vừa bị tiêu diệt cho nên chắc hẳn bọn Triệu Minh sắp về. Và nhiên không bao lâu sau bọn họ hớn hở trở về, đặc biệt là Diệp Đạo cười tới mức không khép miệng lại được. Lần này người cần được bồi dưỡng là hắn, thực lực tăng lên thì đương nhiên phải vui. Tràng chủ, bọn ta đã trở về. Triệu Minh lên tiếng. Ta biết rồi. Bốn sợi linh khí tiên thiên, hai viên thần ma đan, tổng cộng là bốn mươi ngàn nguyên tệ. Mau đưa tiền. Giang Thái Huyền nói một lèo. Triệu Minh ngớ ra. quan ta đại thắng trở về mà ngươi không thèm chúc mừng lấy một câu sao? Diệp Đạo thì không cảm xúc nhún vai, hắn vung tay lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây dương lớn, giang chủ, ngươi xem đồ ở đây giá trị bao nhiêu? ồ, giang Thái huyền khẽ thốt lên lật cây dương ra bên trong là một đống dược liệu. các ngươi không cướp được nguyên tệ à? nguyên tệ cướp được nhưng không nhiều, nhiều nhất vẫn là những dược liệu này. triệu minh giải thích. giang Thái huyền gật đầu. nếu có rất nhiều tiền thì thí yêu đoàn đã sớm lấy đi rồi. thu cây dương lớn vào hệ thống rồi quét qua một phen, giang tây huyền đang muốn mở miệng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao thí yêu đoàn lại cần phải phát tin tức trên thiên võng, nói rõ là muốn tìm công ty chuyển phát nhanh phong trì náo loạn. Chàng chủ thế nào? Vọn người chịu minh nghi hoặc hỏi không có gì, giá trị là 153 ngàn, lẻ 100 nguyên tệ. Các người muốn thương phẩm hay muốn tiền? Giang Thái Huyền đau cả trứng, con mẹ nó đi một chuyến thu được 150 ngàn nguyên tệ dược liệu. 153 ngàn, lẻ 100 nguyên tệ ư? Còn người Triệu Minh kinh ngạc... Diệp đạo thì chố mắt ngờ ngác nhìn Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền bình tĩnh gật đầu. ví thủ tục cho thuê cường già xuất thủ ba thành... Ta lấy 50.000 nguyên tệ. Các ngươi còn lại... Là 11.030 nguyên tệ. 11.000... Triệu Minh khóe miệng co giật. Lần này là ít đi 50.000 rồi. chẳng chủ trước tiên có thể giải thích cho ta biết... Thuốc này là gì có được không? Chúng đáng giá tới 150.000 sau... Triệu Minh run rẩy lên... Giống như hắn đã gây ra một việc hiểm họa khôn lường vậy. Không phải là đồ tốt gì, Giang Tế Huyền kiểm tra thông tin hệ thống thản nhiên nói. Trong đó có một bộ luyện thần thảo có thể giúp võ giả đạo quả tiến vào thần thông. Giúp võ giả tấn cấp thần thông ư? Hai con mắt triệu minh lập tức trợn lồi ra, ta không bán có được không? Nếu thần ma đạo tràng định giá là 150.000, vậy bên ngoài tuyệt đối có thể bán giá cao hơn. Có thể, nhưng mọi người nên suy nghĩ cho kỹ, trong vân thủy thành này ai có khả năng mua? Giang Thái Huyền lạnh nhạt nói Đám người trợ minh nghe vậy thì ngây ra Sau đó cười khổ Càng chủ ta bán Bây giờ mua đồ mà diệp đạo cần trước đã Tấn cấp thần thông nói đùa sao Đạo tràn có bán đạo cảnh thần thông Mua đạo cảnh thần thông rồi Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực chắc chắn là đột phá Ai đi rảnh rỗi nhất cả trứng giái Mà đi ngồi canh một cái gốc luyện thần thảo chứ Trừ 40.000 Giang Thái Huyền nói Còn hơn 60.000 nguyên tệ Nên chi tiêu thế nào đây Trợ minh kích động Nhất thời có chút không biết mua gì. Đạo cảnh trúc cơ, Giang thái Huyền nhắc nhở. Đúng đúng đúng, đạo cảnh trúc cơ. Tiệu Minh liên tục gật đầu hào phóng nói. Có mỗi người trong công ty chuyển phát nhanh phong trì, một phần đạo cảnh trúc cơ. Tính luôn cả diệp đạo thì công ty chuyển phát nhanh phong trì có tổng cộng là 14 người. 14 phần đạo cảnh trúc cơ. Một đạo cảnh trúc cơ đương nhiên là muốn đột phá lên trúc cơ rồi. Ta cảm thấy các người nên tập trung phát triển cho một cá nhân trước đã. Giang thái Huyền nghiêm mặt nói. Công ty chuyển phát nhanh phong chỉ các người đến hiện tại còn không có một võ giả trúc cơ làm chỗ dựa, không thấy mất mặt sau. Trước tiên để cho một người mạnh lên rồi dẫn dắt những người còn lại cùng phát triển. Hai mắt bọn người trượng minh tỏa sáng nhưng chật nhú mày Mặc dù thấy lời đề nghị này cực kỳ thuyết phục nhưng mà bọn họ có 13 người. Ai là người đột phá trước đây? không tính diệp đạo. Trượng minh đi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng nếu người nào đột phá xong mà thay lòng thì trực tiếp bỏ tiền ra thuê cường giả, thẳng tay bóp chết là được rồi. Triệu Minh ta, tuyệt đối một lòng với chư vị huynh đệ. Triệu Minh vội vàng đảm bảo, nếu thực sự bị người một nhà thuê cường giả đến giết, thì đúng là oan uổng. Các võ giả tiên thiên còn lại gật đầu, đồng ý để cho Triệu Minh đột phá trước. Số còn lại đổi hết thành linh khí tiên thiên. Nếu ta đột phá xong vẫn còn dư thì phân cho chư vị huynh đệ. Triệu Minh nói. Triệu ca có lòng. Lúc này các võ giả tiên thiên còn lại mới lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thêm 1.999 nguyên tệ, tính trắng luôn đi. bảy sợi linh khí tiên thiên, Giang Thái Huyền nói. Triệu Minh vội vàng lấy tiền, móc sạch túi của mình ra. Vừa mua được linh khí tiên thiên, Triệu Minh lập tức luyện hóa ngay tại chỗ. Diệp Đạo cũng bắt đầu luyện hóa linh khí tiên thiên và dùng thần ma đan. Từng sợi linh khí tiên thiên được luyện hóa đến sợi thứ 5, rốt cuộc tích lũy đầy đủ nguyên lực, thành công tiến vào trúc cơ. Còn thừa lại 2 sợi, khẳng định không đủ phân chia Nên cuối cùng mọi người quyết định chia cho hai vị võ giả tiên thiên, cũng cam đoan về sau tiền kiếm được sẽ mua linh khí tiên thiên bù lại cho đám khác. Diệp đạo tấn cấp thành công, tay cầm đao cũng theo đó càng hữu lực, mạnh mẽ. triệu ca, chúng ta so tải một trận. Được, so thì so. Trường Minh vừa đột phá trúc cơ tự tin bảnh trướng, nghĩ muốn lấy lại danh dự về chuyện lúc trước hắn bị diệp đạo gác đao lên cổ. Hai vị đừng vội lận bàn, sang tái huyền cười gọi hai người. thằng chủ. Sao lúc nào ngươi cười cũng làm cho ta thấy lo lo vậy? Triệu Minh khẽ lùi lại một bước. Các vị võ giả tiên thiên còn lại cũng nghi hoặc không thôi. Đến đây, chúng ta cùng lên xem thiên võng rồi thảo luận một chút về vấn đề thế lực đằng sau của san Niêu Minh. Trang Thái Huyền buồn bã nói. Triệu Minh ngớ ra. Ta đã đặc biệt hỏi thăm phương tiến dùng cho các ngươi rồi. Đối phương có võ giả đạo quả. Hạch. Toàn bộ võ giả của công ty chuyển phát nhanh phong trì đồng, đồng loạt bật ngửa ra ra mặt của Diệp Đạo thì co giật, hình như mình lại bị lừa. Trang chủ, vì sao người không nói sớm chứ? Triệu mình u án nhìn hắn, nhiều tiền như vậy hoàn toàn có thể tiêu diệt thí yêu đoàn, nhưng bọn họ đã tiêu hết toàn bộ rồi. Không sao không sao, có áp lực thì mới có Kim Cương, Giang Thái Huyền cười nói, không có chút cảm giác áy náy nào khi lừa người ta. Ngoài ra thì gia tộc luận chiến mời ta chủ trì, ta muốn thông báo tin vui này cho các người một chút. Gia tộc luận chiến, Triệu mình bất đắc dĩ thở dài. Ông sao, thí yêu đoàn còn mấy tổ chức còn nữa cùng loại với San Yêu Minh, thì dệt một cái đã kiếm được trăm ngàn, vậy còn mấy nơi khác thì sao? Hơn nữa còn có nhiều tài nguyên còn chưa được khai phá cơ kìa. Giang Thái Huyền khích lệ, cố lên, cho toàn bộ Vân Thủy Thành phải khiếp sợ trước thần uy của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ các ngươi. Giang chủ, nếu như đạo quả của thí yêu đoàn tới thì phải làm sao? Chợ mình muốn thổ huyết, sợ quách gì? Không phải bọn người vẫn còn có át chủ bài sao? Chỉ cần lôi con áp chủ bài đó ra là đủ giết đạo quả mấy lần luôn đấy chứ. Yêu đãi nửa giá, Giang Thái Huyền chậm rãi nói. Triều Minh lúc này đã hiểu Giang Thái Huyền đây là muốn lột sạch bọn họ. Xem xem, đến hơn trăm ngàn nghiên tệ vừa kiếm được cũng bay hơi trong tích tắc để thay. Nhưng mà việc đã đến nước này thì hắn chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa hắn sẵn lòng làm như thế. <cười> Càng chủ, nếu biên thí yêu đoàn bỏ ra một số tiền lớn hơn so với bọn ta thì sao? Triều Minh thấp thỏng nói. Yên tâm. Thần má đạo tràng của ta không phải là loại tiền gì ta cũng nhận. Giang Thái Huyền lạnh lùng cười một tiếng. Cướp bóc thương phẩm của đạo tràng, mặc dù ta không trả thù bọn chúng, nhưng sẽ không bao giờ làm ăn với chúng. Tràng chủ, ta đi nghe ngóng được là thí yêu đoàn vẫn còn các chi khác. Thờ dịp trước khi luận chuyến, chúng ta toàn bộ cướp đoạt, triệu minh nói. Ờ, các người cứ việc yên tâm. Qua vài hôm, ta sẽ thông báo cho toàn bộ vân thủy thành. Ta ủng hộ chuyển phát nhanh phong trì, Giang Thái Huyền nói tạ chàng chủ Hoàn Trợ Minh cảm tạ một tiếng, mà vốn dĩ bọn họ không thực sự để tâm đến chuyện này. Nếu như là người bình thường họ có thể tin năm phần, nhưng chàng chủ thì một phần cũng không thể tin. Nếu không thì thứ chờ họ không phải là một cái bẫy nhỏ, cũng là một cái bẫy lớn thôi. Đồng thời bọn họ cũng không quá để tâm đến thí yêu đoàn. Không tính là chàng chủ yêu đãi giảm nửa giá, thì vẫn còn đám gia tộc kia. Sau khi họ lấy danh nghĩa của thần ma đạo chàng thì thể nào mấy gia tộc đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Một lần nữa tiên đám võ giả trưng ra vẻ mặt bi thảm, nội tâm của Giang Thái Huyền sướng không tả nổi. Tổng nguyên tệ vừa rồi mặc dù còn chưa đủ để hắn mua linh khí tiên thiên, nhưng chắc hẳn mấy ngày nay việc làm ăn sẽ là rất tốt. Đúng như dự liệu, việc buôn bán quán quả nhiên rất tốt, lão tổ Ngọc Gia khôi phục lại. Đây chính là một cái quảng cáo sống, bốn gia tộc còn lại lập tức bị tin tức này oanh động. Việc làm ăn của Giang Thái Huyền bắt đầu đắt khách, ai ở trong những gia tộc này cũng có không ít nguyên tệ. Linh khí tiên thiên phải nói là bán đến mỏi tay. Phần ma đan cũng bán được không ít. Lúc trời chạng vạng sau khi Giang Thái Huyền nhận tiền hoa hồng xong thì tiền trong tiểu kim khố trực tiếp tăng thêm một ngàn nguyên tệ. Liên tiếp mấy ngày, công việc buôn bán ở đạo tràng của Giang Thái Huyền đắt như tôm tươi. Còn có một số gia tộc khác bởi vì nhìn thấy Ngọc Gia và bốn gia tộc kia đồng thời xuất thủ thì trong lòng cũng nghi hoặc tự động tìm đến. Mà mấy người chịu minh cũng tìm được mấy tổ chức con của San Niêu Minh, sau đó quả quyết thuê cường giả tiêu diệt. Thu hoạch mặc dù không nhiều như trước đó, nhưng cũng kiếm được mấy chục ngàn nguyên tệ. Chỉ tiếc một điều là nhân lực của công ty chuyển phát nhanh phong trì không đủ. Thực lực cũng vậy, nên họ không cách nào chiếm cứ những địa bàn giàu có tài nguyên, chứ đừng nói đến việc triển khai, là khai phá, khai thác gì đó. <cười> <cười> Ngày luận chiến cuối cùng cũng đến. Tổng thân ma đạo tràng được trang trí lại một phen, dọn sạch một cu đất trống, bày ra vài cái bàn. Đương nhiên đây là do tứ đại gia tộc bố trí, Giang Tái Huyền chỉ đứng xem. Hôm nay các đại gia tộc tụ tập, tứ đại gia tộc dẫn đầu là Ngọc Thanh tới chọn chỗ ngồi xuống. Có tất cả là 30 chỗ ngồi gồm toàn bộ các đại thế lực của Vân Thủy thành. Về phần vài thế lực nhỏ thì căn bản không có tư cách phải ngồi. Trước kia là 29 chỗ, hôm nay nhiều hơn một chỗ cho công ty chuyển phát nhanh phong trì. Mà trên 30 chỗ ngồi này còn có ba vị nữa, một chính hai phụ. Toàn bộ 30 đại gia tộc đã đến đông đủ, chẳng mấy chốc là có thêm hai thế lực đều có đạo quả dẫn đầu. Đây là ý gì? Nhìn ba chỗ ngồi trên cùng, hai phe thế lực đồng thời ngây ngẩn cả người sầm mặt lên tiếng. "Ngọc Thanh, địa điểm luận chiến do ngươi chuẩn bị, ngươi làm vậy có ý gì?" Một ông lão mặc áo đen thuộc phe đối lập lạnh giọng mở miệng, phe còn lại thì ngó lơ chọn im lặng. Trương hội trưởng của dòng binh công hội, Ngọc Thành đứng dậy lạnh nhạt nói. Sao vậy? Nhiều thêm một vị trí cũng đại biểu cho Vân Thủy Thành có thêm một thế lực lớn. Đây là việc vui. Ha <cười> <cười> ta thì lại thấy khác. Thế lực gì chứ? Lại dám ngồi ngang hàng với công hội dòng binh. Trương hội trưởng cười lạnh, dừng lại một chút lại nói. Hơn nữa, ngươi đã hỏi qua ý của thành chủ chưa? Nói xong trương hội trưởng nhìn về phía thế lực đến đây cùng hắn là người thuộc phủ thành chủ của Vân Thủy Thành cái kia công hội dòng binh ngồi dưới phủ thành chủ là do nẻ mặt đại vân. hiện tại lại đặt hai chỗ ngồi song song với nhau, thế mà dòng binh công hội chẳng ai biết gì. Ngươi ở đây sủa lung tung như vậy đã được ta đồng ý chưa?" Một tiếng cười lạnh hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, một người chậm rãi đi tới, mỗi bước đều rất chậm nhưng mỗi bước cách nhau mấy chục thước, vừa mâu thuẫn lại vừa quái dị. "Ngươi là Trương hội trưởng và đại biểu của phủ thành chủ đồng thời nhíu mày, Chàng chủ của thần ma đạo chàng Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền chắp tay đi tới sắc mặt lạnh lùng, tóc dài tung bay, tà áo uốn lượn, tựa như một thế ngoại cao nhân. Sắc mặt của trương hội trưởng trở nên lạnh lẽo, một chút cơ nhỏ nhỏ. trà tuy ngon nhưng có chút nhạt, một giọng nói khẽ khẳng truyền đến. Yên nào, nếu không chàng chủ lại nói phát dục không tốt. Hai bóng người cùng ngồi thưởng trà đột nhiên hiện ra gần khu vực luận chiến làm cả đám sợ ngây người nhất là trương hội trưởng và đại biểu của phủ Thanh Chủ. Vừa rồi bọn hắn vậy mà không hề cảm nhận được hai người này xuất hiện khi nào, ngồi vào bàn trà lúc nào, pha trả ra làm sao. Nếu là người bình thường thì cũng thôi, chủ yếu là hai người này mang cho một loại cảm giác giết chóc. Trương hội trưởng chắc chắn chỉ cần hắn dám ra tay thì một giây sau hắn nhất định phải chết, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nếu là người bình thường thì hắn không có ý kiến gì, không liên quan đến hắn, nhưng trên bàn đá lại khắc bốn chữ thần ma đạo tràng. Đây là cường giả của thần ma đạo tràng Cường giả mạnh như vậy sao lại sợ tràng chủ Tương hội trưởng nghĩ đến một việc Vì đạo quả của cung hội dòng binh Mất tích tại Thanh Nguyệt Thành chắc chắn đã chết Nếu không thì sao lâu vậy Mà không thấy xuất hiện Cùng ngành thần ma đạo tràng Giang tràng chủ Ngọc thanh là người đầu tiên mở miệng Thế lực của Dư Gia cũng lần lượt đứng dậy Triệu Minh thuộc công ty Chuyển phát nhanh phong trì càng thêm cung kính Giang cái huyền khẽ gật đầu Trực tiếp ngồi lên chủ vị tôn quý nhất đại biểu của phủ thanh chủ lập tức nổi giận đang muốn lên tiếng lại bị trương hội trưởng giữ chặt lại trước cứ chờ một chút xem thần ma đạo tràng có bản lĩnh gì đại biểu của phủ thanh chủ hơi sừng sốt kinh ngạc liếc nhìn trương hội trưởng hắn sợ rồi sau là bởi vì hai người ngồi thưởng trà kia ngồi đi giang Thái huyền lạnh nhạt mở miệng trương hội trưởng hừ lạnh một tiếng và đại biểu phủ thanh chủ ngồi vào chỗ khuất phía dưới của thần ma đạo tràng giang Thái huyền lườm hai người một chút nhưng cũng không nhiều lời Tây lán cố ý làm vậy. Lúc đầu hắn muốn cho phủ thành chủ chút mặt mũi, nhưng nghĩ tới lần này là một cơ hội tốt. Việc chiếm vị trí tôn quý nhất có tác dụng lớn cho bản diễn thuyết sắp tới của hắn. <cười> Về phần đắc tội với dòng binh công hội và phủ thành chủ sau, Giang Thái Huyền chẳng thèm quan tâm. Thì các ngày hôm nay, qua cuộc luận chiến này, kẻ nào dám động đến thần ma đạo tràng thì không cần hắn xuất thủ cũng có người thay hắn giải quyết. Hơn nữa, nhiệm vụ của hệ thống có liên quan đến việc muốn thần ma đạo tràng hành danh ở thành Vân Thủy. Đến lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ thích hợp. Lẽ nào Giang Thái Huyền lại có thể bỏ lỡ được? Được rồi, vẫn theo quy tắc cũ, hiện tại bắt đầu. Trương hội trưởng còn chưa dứt lời Giang Thái Huyền đã hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn trương hội trưởng. Trương hội trưởng, luận chiến lần này do bổn trang chủ chủ trì. Từ khi nào đến lượt dòng binh công hội các người nói sen vào? Ngươi... Trương hội trưởng giận tím mặt, nguyên lực trong cơ thể bạo động. Hận không thể trực tiếp giết chết Giang Thái Huyền, nhưng hắn lại không dám ra tay, bởi vì luôn có hai luồng sát ý khóa chặt hắn. Hai vị cường giả đang ngồi thưởng trà kia đã để chén trà xuống. Lạnh lẽo nhìn Trương hội trưởng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, giống như đang nhìn con giun cây dế vậy. Ừ, Trương hội trưởng hờ lạnh một tiếng, cuối cùng đành phải nuốt vào lửa giận. Ngọc Thanh và các đại gia tộc khác thì liên tục cười lạnh. Trước kia. Lúc nào mà dòng binh công hội cũng tự ý can thiệp vào luận chiến, lần này có thần ma đạo tràng ở đây, để ta chống mắt lên coi, ngươi làm được cái trò chống gì. Trường hội trưởng biết sợ, đại biểu của phủ thành chủ cũng sẽ không trọi cứng với giang tái huyền, bởi vì hắn còn không có bản lĩnh đó. Hiện tại, đại vân quốc đang trong thời kỳ biến động, uy nghiêm của phủ thành chủ sớm đã không so được với ngày trước. những gia tộc có khi còn không thèm để mắt tới họ, chưa nói chi đến thần ma đạo tràng, vốn là mạnh mẽ hơn nhiều. <cười> Phủ Thành Chủ có thể ngồi ở chỗ này hoàn toàn là dựa vào danh nghĩa của Hoàng thất Đại Vân Quốc chứ không phải là vì bản lĩnh của Phủ Thành Chủ. Thấy hai đại thế lực không còn chống đối nữa, Giang Thái Huyền hài lòng cười một tiếng, lại nhìn các thế lực khác một chút, tất cả đều im lặng chờ hắn phát biểu. Giang Thái Huyền tung người một cái rời khỏi chỗ ngồi, tiến vào khu vực trung tâm của trảng đất trống. Chứng kiến tốc độ này, ngay cả những võ giả đạo quả cũng phải chấn kinh chiêu thức thật là quỷ dị, Trên mặt đám võ giả đạo quả lộ ra vẻ trầm trọng. Thần ma đạo tràng quả nhiên thần kỳ, trương hội trưởng âm thầm căng thẳng. chỉ bằng chiêu thức này của y thì hắn tuyệt đối không bắt được giang thái huyền trong vòng một chiêu. thế nhưng nếu không thể triệt để tiêu diệt giang thái huyền một cách nhanh gọn, thì hắn chỉ có nước bị cơn giả của thần ma đạo tràng giết chết. giang thái huyền đi vào vị trí trung tâm của khu đất trống, hắn chấp hai tay sau lưng, liếc nhìn ba mươi cố thế lực, có gia tộc cũng có những thế lực thành nội thành ngoại đông đủ giáo tổ phương gia lâm gia ngọc gia và cuối cùng là công ty chuyển phát nhanh phong trì phía sau bọn họ cũng có vài người trẻ tuổi bọn hắn thắn đến là để tham dự luận chiến trên cơ bản đều là tiên thiên đỉnh phong còn có một số võ giả nhỏ tuổi hơn đến để mở mang kiến thức nhưng tiểu gia tộc hoặc các thế lực nhỏ cũng tới đầy không ít toàn bộ khu đất đã bị vây chặt kín người lần này luận chiến do bổn tràng chủ chủ trì Bốn trang chủ muốn hướng đến sự công bằng liêm chính, các ngươi dựa vào thực lực lấy số thứ tự, dù là ai cũng không được tự tiện đổi số, nếu có người nào dám cả gan can thiệp vào thì chính là phá hỏng quy củ luận chiến, bốn trang chủ có quyền giết ngay tại chỗ. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn toàn bộ, lạnh giọng mở miệng, ánh mắt như có như không, liếc về phía Trương hội trưởng, vì ông ta hử lạnh một tiếng. Không để ý đến Trương hội trưởng, Giang Thái Huyền tiếp tục nói, các người yên tâm Ấn mát đạo tràng đứng trung lập Chứ không tham gia vào việc phân chia lợi ích Cho nên sẽ không thiên vị ai Tràng chủ cao thượng Lão tổ phương gia ôm quyền nói trước đa tạ tràng chủ Mấy gia tộc còn lại cũng ôm quyền đáp lại Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu Bên dưới những chuyện tà sắp nói Các ngươi phải cẩn thận mà nghe Đây chính là cơ hội để thay đổi vận mệnh của các ngươi. Thay đổi vận mệnh Tất cả mọi người lập tức nhìn chăm chú vào Giang Thái Huyền lá tổ phương gia đột nhiên cảm thấy có dự cảm không tốt. Bọn người chịu mình thì bĩu môi. Trang chủ chịu trụ trì cái trận luận chiến miễn phí này thì khẳng định là có mưu đồ. sắc mặt của trương hội trưởng càng trở nên khó coi. hắn cũng có chút hiểu biết về thần ma đạo tràng. nơi này quả thật có thể thay đổi vận mệnh. chuyện công binh công hội rong binh muốn cướp đoạt thương phẩm của đạo tràng hắn cũng biết rõ. giang thái huyền lấy ra một tờ giấy bắt đầu nói: các vị ngồi đây, ta muốn hỏi một câu. các ngươi tu luyện là vì cái gì? Ai cũng có thể trả lời. Vì mạnh lên, triệu minh mở miệng đầu tiên. Hắn đã thương lượng với chàng chủ cho nên không thể để chàng chủ rơi vào khó xử. Không sai là vì mạnh lên. Sau khi triệu minh mở miệng, các vị võ giả còn lại cũng trả lời. Vậy sau khi mạnh lên thì sao? Vô thượng võ đạo, trường sinh bất tử, tiêu giao tại, tự tại thì sao? Vận mệnh của bản thân phải do bản thân nắm giữ chứ không phải do trời. Nhưng điều đó các người đã từng nghĩ tới chưa? Giang Thái Huyền cười nói. Vô thượng võ đạo, trường sinh bất tử, tiêu giao tự tại, mệnh ta, không do trời. Võ giả nào mà không muốn bước tới đỉnh phong, ai mà không muốn tiêu giao tự tại, trường sinh bất tử, ai mà không muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nhìn vào mặt của đám võ giả đầy phức tạp, Giang Thái Huyền tiếp tục nói, ta biết, các người đều đã từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng là phát hiện bản thân không thể có được ngày đó. Tất cả mọi người im lặng, cả đời bọn họ chỉ truy cầu cảnh giới đạo quả đỉnh cấp chưa một lần nào tận mắt chứng kiến thần thông cảnh chưa dám nói gì là bước lên đỉnh phong năm đó vân gia một gia tộc cao cấp ở đại vân sinh ra một người tên là vân phạm thiên tử ngút trời tiến bộ vượt bậc trở thành võ giả đạo quả trẻ nhất trong đại vân sáng lập đại vân quốc tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn giang cái huyền một vị đệ tử phương gia mở miệng chàng chủ chuyện của vân phạm đó có quan hệ gì với chuyện luận chiến đâu ngậm miệng lại mà nghe chàng chủ kể hết đi Đó là lấy Vân Phạm là mục tiêu khích lệ các người, rõ chưa? Lão Tổ phương gia quát mắng. Sắc mặt của Lão Tổ Ngọc Thanh dịu lại, gật đầu như mổ quạ. Thì ra chàng chủ muốn khích lệ những hậu bối đây mà, tốt tốt. Giang Thái Huyền không để ý đến câu hỏi của đệ tử phương gia kia, mà tiếp tục mở miệng. Cả đời Vân Phạm sở hữu từ chất xuất chúng, anh minh thần võ, nhưng cũng từng được người khác chỉ điểm và có được cơ duyên. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên, cơ duyên rất quan trọng trong võ giả cho dù là thiên tài như Vân Phạm thì cũng không ngoại lệ. Chàng chủ nói không sai, cơ duyên vô cùng quan trọng. Một đám võ giả đồng cảm sâu sắc mà tán đồng. Giang Thái Huyền dừng lại một chút rồi lần nữa mở miệng. Phương gia cũng vậy. Lão tổ Phương gia có được dược liệu quý giá nên bán được với giá cao, giúp cho thực lực và tài lực của Phương gia phát triển vượt bậc. Bản thân y cũng đột phá cảnh giới đạo quả. Đây cũng là cơ duyên. Ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện xưa. Đã từng có một vị thiên tài 5 tuổi luyện thành võ giả, 7 tuổi đạt đến cấp 9, 10 tuổi bước vào tiên thiên. Thiên tư những ấy e là không ai có thể sánh bằng. thế nhưng lúc hắn trùng kích cảnh giới thăng cấp trúc cơ, thì nguyên lực trong cơ thể đã cạn kiệt, tu vi bị thụt lùi xuống võ đạo cấp 8. Đáng tiếc cho một tuyệt thế kỳ tài, 10 tuổi đã tiên thiên, đây tuyệt đối là thiên tư kinh người, có thể xưng là tuyệt thế kỳ tài. Sau khi tu vi bị thụt lùi, thì y bị tộc nhân diễu cợt, nhục mạ, bắt nạt. Ba năm sau, vì thiếu nên ấy tình cờ có được cơ duyên đi vào một địa phương thần bí, có được một tảng đá kỳ lạ, nhưng giá trị vô cùng, nó đáng giá là một triệu nguyên tệ. Một triệu nguyên tệ, tất cả bỏ giả chấn kinh. Một triệu nguyên tệ là một con số khổng lồ, dù có là thổ hào như phương gia, toàn bộ gia sản gom lại cũng không tới 500.000 nguyên tệ. Một tảng đá, bằng gấp hai lần số tài sản của phương gia, Nhưng dù sao cũng không phải là không thể xảy ra, đồ vật thân kỳ ở trên thế giới này nhiều lắm. Không sai, vị thiếu niên này có được khoáng thạch nhưng không dám lấy ra dùng, dù sao thực lực yếu cũng là một cái tội, nếu hắn lộ ra tuyệt đối sẽ bị người khác giết người, cướp bảo vật. Giang Thái Huyền trầm rộng mở miệng, nhưng may mà vị thiếu niên này cũng không phải đần độn, hắn ẩn thân tìm đến bổn tràng chủ bán khoáng thạch lại cho ta, cũng mua thương phẩm của đạo tràng, không chỉ một lần nữa trở lại làm thiên tài, đoạt lại sự vinh quang của bản thân mà còn trở thành cường giả thần thông nói đến đây có lẽ rất nhiều người không hiểu vì sao đổi một triệu nguyên tệ lấy thương phẩm phải không? Giang Thái Huyền thỏa mãn quát mắt nhìn đám võ giả tiên thiên đang nghe tới mê mẩn rồi tiếp tục nói: ở thần ma đạo tràng thương phẩm được chia ra làm bốn loại, một loại thiên tư, một loại giúp tích lũy nguyên lực, một loại về chiêu thức võ công, một loại dùng cho người có ngộ tính không cao, còn cả cho thê cường giả nữa. cho nên tại thần ma đạo tràng của ta chỉ cần người có đủ tiền có thể giống vị thiếu niên kia. Tư chất bị phế, một lần nữa có thể quay lại đường võ đạo, thực lực nhanh chóng tiến bộ, trở thành cường giả thần thông. Nhìn quanh đại vân quốc chỉ có vân phàm là có thiên phú nổi bật, có gia tộc treo trống, nhưng cũng phải mất mấy chục năm, chấm giết vô số mới đột phá được đạo quả tấn cấp thần thông. Chuyện này thật khiến lòng người khó chịu. Thì cần người có đủ tiền thì không cần đến một ngày, nghe cho rõ là không cần đến một ngày, đạo tràng ta vẫn có thể giúp các ngươi trở thành cường giả thần thông. Lại nhìn lão tổ phương ra mà xem. Trước khi đau khổ kẹt ở trúc cơ đỉnh phong, hiện tại đó là đạo quả. Vì sao? Cũng là bởi vì vương gia có tiền mua đạo cảnh đạo quả. Vì sao ta cảm giác cuộc nói chuyện này có gì đó sai sai, lão tổ Ngọc Thanh nói. Ta cũng cảm thấy không đúng. Chuyện khích lệ hậu bối tu luyện sao lại liên quan tới tiền. vẻ mặt của mấy vị lão tổ còn lại cũng đầy bối rối. Thông qua ba câu chuyện xưa này, các người vẫn không hiểu sao khổ tu chỉ là vô ích mà thôi. Điều các ngươi cần làm là phải tìm kiếm cơ duyên, sau đó bán lấy tiền. Giang Thái Huyền cao giọng nói, cơ duyên quý giá có thể bán được rất nhiều tiền, mà có tiền rồi các ngươi có thể lập tức trở thành cương giả, bước lên đỉnh cao võ đạo. Các ngươi muốn cả một đời cực khổ tu luyện để giống như vân phàm, chỉ là một thần thông thôi sao? Vậy ta chỉ có thể nói là tầm mắt các ngươi quá hạn hẹp, suy nghĩ quá đơn giản. Giang Thái Huyền lắc đầu thở dài, thần thông không phải là điểm cuối cùng mà nó là điểm xuất phát. Cả đời vân phàm là thiên tài, khổ tu mấy chục năm trở thành thần thông, tuy trong mắt của các người là rất mạnh, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Không phải cũng chết yểu trong yêu thú sơn mạch thôi sao? Thần thông cũng phải chết mà thôi. Các người chọn một người chết là mục tiêu mà không cảm thấy buồn cười sao? Các người là tinh anh, là tương lai của đại gia tộc, là ứng viên sáng giá cho cường giả. Các người có thể tìm đến đạo tràng của ta, nó nằm cách đây không xa đương nhiên hiện tại các người bận việc luận chiến không có thời gian thì có thể mở ra thiên võng nhìn phần giao dịch để xem thông tin về thương phẩm của thần ma đạo tràng cả phương tiến lâm Hiên, lý mạnh tống nguyên hàn mặc chân quyền sau khi bọn họ mua thương phẩm thì đã thành công gia nhập vào tông môn Các hẳn các người cũng biết rõ tư chất của họ là dạng gì rồi nhỉ rất tệ nhưng bọn hắn lại được tông môn thu nhận đó là vì sao bởi vì tư chất họ đã được thay đổi mà vì sao thay đổi bởi vì bọn họ có tiền Bọn họ đã mua thương phẩm của đạo tràng Hiện tại các ngươi vẫn còn muốn bế quan khổ tu sau. Lúc các ngươi bế quan thì bọn họ đang kiếm tiền, mua thương phẩm gia nhập tông môn, lúc các ngươi tiếp tục khổ tu, họ là tiếp tục kiếm tiền đã trở thành trúc cơ. Không sai, hiện giờ phương tiến đã là trúc cơ, vị thiếu gia được một đống tài nguyên nuôi thành phế vật ấy đã trở thành võ giả trúc cơ, sớm bỏ xa các ngươi. Các ngươi nhìn thấy hắn, còn phải gọi một tiếng trúc cơ đại nhân, chứ không phải là nhà giàu mới nổi ếch ngồi đáy giếng như trước kia nữa. Lạch rồi, lạch rồi. Luận chiến bị chàng chủ làm lệch hướng rồi khóe miệng triệu mình khẽ giật một cái Đây là luận chiến phân chia lợi ích Cũng là nơi mà đệ tử các đại gia tộc Sẽ luận bàn tỉ thí Nghiệm chứng thành quả khổ tu của bản thân trong thời gian qua Hiện tại Giang Tái Huyền một lời Lại kéo chủ đề Của cuộc luận chiến này càng ngày càng trạch hướng Khổ tu thì được cái gì ư Lợi ích Vân phàm khổ tu thành cường giả thần thông Sáng lập đại vân quốc Cuối cùng thì sao Vẫn chết thôi Phương gia lão tổ có được dược liệu bán thành tiền liền trở thành đạo quả, còn có vị thiên tài nọ được một cái khoáng thạch bán được một triệu nguyên tệ, trực tiếp từ cấp 3 võ đạo thăng đến thần thông, vậy thì khổ tu làm gì cho mệt? Nhìn lại phương tiến mới qua mấy ngày, đầu tiên là can quét đấu trưởng gia nhập tông môn, hiện tại lại thăng cấp trúc cơ, sắp trở thành đệ tử tinh anh tới nơi. Bọn người Lý Mạnh cũng không kém cạnh, trên cơ bản đều đã sắp lên được trúc cơ, đây không phải là việc mà chỉ cần khổ tu là làm được. Bởi vì có thiên phú thì cũng không có khả năng, chỉ dựa vào khổ tu mà vượt qua được một đại cảnh giới trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần có tiền, mua thương phẩm của thần ma đạo tràng thì có thể làm được điều đó. Đúng thật này, quản phương tiến ai cũng mua thương phẩm, còn cho đánh giá tốt, sau khi gia nhập tông môn vẫn tiếp tục mua. Vừa mở thiên võng ra, nguyên một đám võ giả tiên thiên xem tin tức của thương phẩm đạo tràng lập tức sốc nặng. Khổ tu mấy chục năm mới trở thành tiên thiên, nhưng mà đạo tràng thì sao đây? Đào cảnh tiên thiên chỉ cần có hai nguyên tinh, cũng chính là hai trăm nguyên tệ. Số gạo bọn họ ăn mấy năm qua cũng đâu chỉ là bằng ấy tiền thôi đâu. Được rồi, sau đây là luận chuyến. Thông qua những lời này của ta, có lẽ các người đã biết nên làm gì, tiền nó quan trọng như thế nào. Giang Tây Huyền trầm giọng nói mà sự thắng bại của luận chiến lần này có liên quan đến việc gia tộc các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai. Sau đây ta sẽ tuyên bố một vài quy định, cứ dựa theo quy định trước kia là được. Nhưng có một điều là không được phép gian lận. Cố gắng không gây thương vong trong thời gian tỉ thí. Giang Thái Huyền ném lại một câu, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hai mắt các đệ tử gia tộc phía trước đỏ ngầu. Ta nhất định sẽ giúp toàn lực giành được thắng lợi, kiếm tiền về cho gia tộc. Ta là người lập công, thì gia tộc sẽ cho ta tiền mua thương phẩm của đạo tràng. Ta muốn trúc cơ, ta muốn đạo quả, ta muốn bước vào thần thông. Còn mẹ nói chứ, vân phàm gì đó, biến đi, mục tiêu con khỉ gì. Ta muốn thay đổi mục tiêu không phải đạt đến trình độ của vân phạm nữa mà là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền nhìn một đám đệ tử đầy ý chí chiến đấu sụp sồi phía dưới láo tổ các gia tộc vừa mừng lại vừa nhức đầu đệ tử có động lực vốn là chuyện tốt nhưng cái động lực này còn mẹ nó hết thảy đều vì tiền những mầm non mơ mẩn nhưng hy vọng của gia tộc cứ như vậy mà bị mọc lệch đi cũng không biết là biến đổi này là tốt hay xấu các đại gia tộc nửa vui nửa buồn cái miệng của trương hội trưởng và người đại biểu cho phủ thành chủ thì co giật con mẹ nó đang luận chiến đó vậy mà tự dưng lại biến thành buổi tuyên truyền cho thần ma đạo chàng ánh mắt của bọn người của triệu minh khá lạnh nhạt lúc chàng chủ mở miệng ra thì hắn đã sớm đoán được trận luận chiến này coi như toay luận chiến còn chưa bắt đầu mà ai nấy đỏ bừng cả mắt bây giờ luận chiến đã bắt đầu vẫn theo quy củ cũ các đại gia tộc rút thăm xem gia tộc nào sẽ đối đầu gia tộc nào đấu ba thắng hai mà khu đất trống cũng rất lớn đủ cho một lần chiến ba trận trận đầu phương gia đối đầu với đệ tử của một gia tộc xa lạ. Ba vị đệ tử của phương gia đều đã mua thương phẩm đạo tràng, mặc dù không dám xưng là vô địch tiên thiên, nhưng đã thuộc vào tốt đầu trong cảnh giới, không phải là người mà một tiên thiên bình thường có thể so sánh được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.